Mặt trời đỏ bầm như đĩa tiết đông trôi bồng bệnh trong mưa bụi. Một dòng suối lửa vang ùng chảy qua sông đậm đâm, lập lờ chết đuối trên mặt nước xám Trên đèo đất dài và hẹp, chạy dọc theo bậc sông. Có bốn cô gái đằng cuốc đất, mấy con chim cả xung lông đen cổ trắng, chấm ngâm dạo bên cạnh. Tiếng ô tô rèn như tiếng thác từ mé đồn ba thạc vẳng đến. Lạ, cô chả nhất đám, đứng lên vặn lưng khủng cục. Mưa ngấm vào lưng áo và rau váy, trông lại như con chim hai màu, mặt trước mặt sau sẫm, là rộ vái cười. Chị pha hát đi. chịu ụ. Thôi chị đừng quốc, cứ hát cho chúng em nghe, cho em làm thay. Con trai không hút thuốc giống con khỉ, con gái không hát cũng giống con khỉ. pha dừng tay quốc, thở mạnh, cười nhợt nhạt, nước mưa nắc trắng trên búi tóc, chéo bên mang tay. Hai cô kia cũng dục pha hát bài núi vượn và đỡ mệt lại tới đói cồn cao. Nắm cụ rừng ăn ban sáng bay mất beo, chân tay cứ nháo ra, pha bút nước trên mặt hát chủ đỡ đói. Olano, ai cầy ruộng cứ đánh châu, ai dần rau cứ đập sắt, lắng tai mà nghe tôi kể, kể chuyện nàng Mola biến thành bượn hú khóc gọi chồng. hát ban đầu hơi khàn, sau trong dần dung êm như tiếng suối rừng là đứngg im đôi môi bầu mập máy nhầm theo từng câu tiếng Quốc thưa mái đối lắng hạn trên núi vườn có dòng suối mát sợ mất đá quỷ cứ đếm lóc cóc ngày đêm trên núi vườn có ngọn gió thơm là nàng mô gội đầu quay tóc thơm thành gió nàng đẹp như vàụt đưa tay lên trận ngực họ khúc khác mấy tiếng chị em xuống lạithố à Chị xanh quá Lại may bắt chị hát Về nghỉ thôi chị Quốc bỏ đi em rửa Em đưa chị về Phà không nói sợ bật ho chỉ gật đầu Viến tay lạ Chéo lên bậc dốc trên Hai tay vẫn nắn nắn cổ Trên đầu con đường mòn pha ấy là quay lại là chạy u về chốt vườn Đau đang quốc Tắt mồm cười Hay là chị pha ôm ngén chúng mày ạ Cô bà cúi đầu thì thầm một lúc Rồi là thở dài Họ lao, chắc khó sống lâu nhỉ Dạ ơi, thương chị quá Trước khi anh chỉ sinh thế Bây giờ chỉ thua mày tôi hở lạ Giờ, thế hôm nọ, quan đồn xuống trọn Là ngừng giữa câu nhưng không kịp Cô kia quen mặt khóc quả Cả ba lại ném Quốc trâu vào nhau hồi lâu Khi ngẩn lên, mắt lại còn ướt Là Nhật Quốc nhách môi cười qua nước mắt Chúng mày còn khá hơn chị pha mới bị đói, bị hiếp chứ chưa ho lao, cũng không có chồng theo pháp. Là cánh đằng bùn từng nhát quốc ngập đến đầu cán, suốt buổi họ không nói gì thêm, mưa bụi vấn vát tròn sâu hun hút trùng quanh ba cô gái quốc đất trên bậc sông. Pha bước từng bước nặng như rũ đất, con đường mòn quấy hoài dưới chân và chống chỉnh bước khụt, ngã ngồi xuống bùn, từng quả bóng nổ tung đặt những đốm vàng lộn tíếp trước mắt pha đéo bồ bồ. Một lát sau, bà vẫn ngồi chúng cầm trên đầu gối rú rượi. Tóc đỏ xoan xuống đất, áo dính bết vào hai vai tròn, chỉ có đôi mắt còn sống, dưới cái trán hơi dô bướng bỉnh, dưới đôi lông mày đậm đen hình nét mắc, đôi mắt xích lia ánh lửa vừa sắc vừa dữ. Trai làng thường kháo nhau, con bé pha thật là xinh, nhưng mắt như mắt cọp, nằm cứ tròn tròn thế nào. Phà nhìn đâm đâm về phía đồn Bà Thạc. Sân bay dưới đồn hôm nay nhốn nháo, quán rốc đỏ từ con đường đá lớn vào sân bay lâm tâm những quân lính đi lại. Đoàn xe kéo đến từ trưa đến giờ chưa dứt, lại quân ở Sài Gòn lên, nhưng không biết tây trắng, tây đen hay lính biệt, lính biên. Chiếc xe này lên đến đầu dốc lại chưa khác dưới chân đồi nhô ra, như cả một bầy bậu hung bê bế tất đỏ đối nhau dưới lỗ chui lên, mãi không thấy hết. Bàn trưa Phà điếm thầm được một lúc Chị em mỏi mấy câu lại quên sạch Nhưng chắc đổi anh Văn Thon Đã cắt người nấp theo dõi và chúng tay đứng dậy Lê về làng Con voi già vẫn ăn lá tre cạnh hàng đào lông nhím đầu làng Nó gầy quá Hơi lùng nhộn trong lần da nhân nhau Chảy thoáng xuống cầm vào bụng Mốc trắng loang lổ, Đôi ngả cư cụ đã bong mất lớp đồng bịp đầu Nứt từng khía dài Nó học mừng một tiếng Quân vòi hít ít bên vai pha Với tồi tay đách như lá đu đổ Nó gần loa hẳn mà vẫn nhận ra cô là chủ Và chập choáng đi thẳng Còn vòi theo chủ mấy bước Dừng lại Đến vòi lên trời đông lên một tiếng dài nức nở Làng Phi Lạt nằm trong đào Bên con đường ô tô Đài đá chạy dọc sông đậm đâm Trước làng ngờ chân bên kia núi bượn Bây giờ khi mặt trời sắp lặn Thì bóng núi thắt cổ bông mới chạm đến làng Dính trên đồn ghi là làng số 11 thuộc khu tập trung bà Thạc trước 87 nóc nhà gỗ to bây giờ còn 21 túc lẻo thấp mặt sàn đến ngang bụng và mái chanh vừa tầm tay với nhà xếp thành hai giấy nằm khớckhỉnh như hai hầm đang sắpộng một đứa bé bỏ lê trên đất buồnn đắ trấu mắt thô lỗ chắn nhăn như ông cổ từng đàn nhặn tung cánh lơ lửng giữa trời xa xuống lại bốc lên một loạt các bếp tắt ngẫ đình không có mùi khói, mùi xôi đồ, mùi mắm cá đẻ gói lá chuối cho quen mũi. Một cái làng tẻ ngắt ngoài với người mất tên sắp sửa biến hẳn. Nhà quả pha ở cuối làng, ca gấp đôi các nhà khác vì cùng trách như nhau, bố pha vừa cày vừa rèn, đến đầu cũng phải dựng nhà cao để đặt lò rèn bên dưới. Trèo lên khỏi cầu thang và ngã dúi luôn xuống sàn thợ rốc, nước trên người pha đi qua lần che mục rõ xuống bếp lò dưới đất lộc bộc xốc cho bay như khói pha tiếp đi pha ơi pha mấy bên nắng gióng đi lấy nấm về đứng dưới cầu thang gọi giật giọng ngớm chừ con gái ngủ ngày lại nằm dọc nhà rái quá bà cụ lên nhà hốt hoảng ném phịch giỏ nấm pha rút hầm hấp áo quần nứt đấm mà mồ hôi lại vá trên cổ tay chân trắng Người làng ơi, đến xem bổ con pha ốm thế nào đây. Cả làng vắng cả, đàn ông đi chặt gỗ sụp xây đốn, đàn bà đi nương đi rừng, chỉ có lũ trẻ chạy đến, kiếng chân rông khoe xẻ sàn. Messi chạy về nhà, nhà mẹ cũng vắng, mẹ lâu lâu chửi con rể vòng ra chùa. Một lúc sau ông sư đến, mặc áo dài tay lủng thủng màu vàng rực, bà cụ xít xoa theo sau. Ông sư thắp một cây cắm trên mâm cúng mẹ dì. Vừa bày xong mắm gạo giũ muối quả trứng thêm mấy bông hoa đại ngắt bội ở sân chùa, tất cả xếp trên cái mâm gỗ tròn đã cáu đen. Mấy giọi bông trắng nằm bắt ngang qua mâm, ông sư ngồi xếp bằng tròn lần chằng hạt bắt đầu làm lễ dụ khoảng gọi vía. Bài kinh tiếng Phạn tụng đầu đầu kéo dài như cơn mưa không dứt bên ngoài. Athena tàm ma vê la ma ni sic ca pa sum ma ti Tiếng con bòi già rống khăn khăn vọng đến. Mè xì si giật mình, liếc trộm nhà dư Ông vẫn cúi đầu, cao đôi lông mày, cạo nhẵn, đọc kinh. mẹ lại ngồi sộm ngay ngắn, hai tay chấp ngang chán, khấn truyệt soạt, bài kinh khác lại tiếp. nam mô ta sa fagavato a ra Ngọn đến trái tàn, Ông sư đưa cho mẹ một cái bút tổ, mấy màu vỏ, hai khục đĩa thuốc. Ông xuống cầu thang, chợt nhớ đa, với mẹ sĩ nói khẽ. Bảo người Lang đừng nói cho ai biết tôi đã khỏi chùa nhé. Dạ, tôi còn bị giam 4 tháng nữa. Dạ, rước sư ông về. Mẹ sĩ nhìn theo bóng áo vàng, đôi chân xéo lấm, hấp hái đôi mắt ướt. Sư ông chùa Phi Lạt tu đã chọn 7 năm, các làng giàu đến thỉnh. Ông không nghe, cứ ở mãi cái làng nghèo xác này, lấy tính dân làm quý. Giàu đầu năm, lão tình trường về Pà Thạc có gọi dân đến cho lão thăm. Ai cũng biết lão là chủ hiệu buôn xăng dầu và vải tây lớn ở Viên Trăn, có mở thêm cửa hàng ở Pà Thạc, giao cho vợ trông non. Gần đây lão lại vào đảng sạt cao nạ chính phủ, phe phái to lắm. Lão ngồi dành hơi vào tận sân chùa, đi cả giày tây và điện thờ Phật, miệng ngầm cái tẩu nói xì rồi với quan pháp. Sư ông tự lắm, nhắc một câu kệ lơ lượng với dân làng. sự khổ náo nhục nhã sẽ bám theo kẻ kiêu ngạo như cây bánh xe lan theo chân con bò kéo vậy. Hai hôm sau, sư ông bị bắt lên đồn tra hỏi. Đội hòa thường ở chùa Bà họp các sư lại, buộc tội sư ông theo quân phản đạo Isala nói xấu người chính phủ, phạt giam lòng một năm lẻ ngày trong chùa. Các sư đều tức, nhưng sợ oai hòa thượng không dám cãi. Dân làng phi là thêm quý sư ông gấp bội. Giữa cơn đói quắt ruột này vẫn biện đủ ngày hai bữa cơm cá lên dâng vào canh sáng canh trưa đúng giờ trống gọi. Mẹ Sì lấy bắt ngực lá mai các thứ thuốc đỏ cho pha uống, đôi ngồi xuống cạnh pha đợi thuốc ngấm. Pha nằm thiêm thiếp, đôi lúc mình ứ ớ, Mũ hôi đọng từng giọt to trên cái trán xanh dứt. Mẹ chép miệng thở dài, đi đâm khấn. Mấy đồ tiếng chuông hoa ác mỏ nhất làng, nhưng Thưng An thì nắm kiếm đeo đôi cũng ăn cũng nhịn. Hồi còn mồ má cũ Thít La, tức bố và nhà này đông người đến chơi nhất. Tối tối, cụ đốt to bếp lửa lò đèn, quấn một yược lá chuối luộc, ngồi đọc thơ. Mẹ đến luôn, cha la dạo con con gái, cô Mi Anh la ghê lắm. Khi anh la lấy người các, cô dì đan mất hàng tháng. Con cái đôi bên đã lớn, mấy mới ngui chuyển cũ lại sang nhà cụ thợ đèn nghe thơ. Ông cụ con giăm bộ sách quý chắp tay trên lá cỏ, từ đời cụ kỵ để lại, tất cả chừng hai chục quyển dày trên gang tay đóng đẹp cũ, đặt những thư hay đáo để. Truyện xỉn dây, Kala kệt, Lịn thoang, truyện bốn kinh hoa giải, nhiều truyện khác nữa, đọc lên mọi người ngồi nghe mê mẩn đến gà gáy không chịu về. Ông cụ lại hay làm thơ. Những câu hát đối đáp Những bài con lâm ngạo gái của cụ anh nghe cũng cười chảy nước mắt Mẹ xỉ ghen với mẹ pha Nhưng cũng nhận rằng Vợ chồng họ quả thật tốt đôi Ông cụ đèn xuống kiếp nổi tiếng khắp bồng Dùng bắn trăm phát đậu trăm 10 năm không hỏng Bà vợ đời tay cấy Là ngồi vào khung cử dệt Ngày hội hai vợ chồng dắt hai con đi chơi Và theo cái đàn khoảng bông Chồng đánh làn vợ múa Mẹ pha mua ít người theo kịp Con đã gả chồng mà trông bà ta vẫn như gái đương xuân. Sau ngày làng bị pháp vây đốt, lũ rác ở cạnh đồn, gia đình cụ Tít La tan nát dần. Anh con trốn ra vùng du kích theo bộ đội Isala, chồng bà cũng bỏ nhà đi biến không biết đi đâu, mẹ và họ một năm liền gây độc đi, thổ đan máu hai lần độ chết. Cụ Tít La lâm nỗi chật góc làm dàn thiêu xác vợ. Thiêu xong, cụ uống một bứ rượu thật say. Lấy cái đàn khỏng vông ra Ngồi đánh những bài ngày xưa vợ hay mua Đánh suốt đêm Nước mắt nhỏ xuống mười sau cái đĩa đồng trên đàn Rồi ông cụ lại gửi mua Nòng súng kíp về đèn súng Mỗi khẩu súng Phải nộp những năm chục đồng bạc thuế Pháp lại hay cấm đừng Nên dân trong vùng không đậm mua súng Tuy vậy không hiểu sao ông cụ vẫn bán chảy tay Xong khẩu nào đi veo khẩu ấy Tiền thì lại chả thấy đồng nào Cả nhà cứ vậy ăn cụ đừng thay cơm Cách đây vài tháng, chồng pha về Lúc ta đi là anh con buôn Ngồi đầu voi đi đổi muối lấy thóc Nay lại đóng lon quan một của Pháp Có lính đồn bác súng theo hậu Bắt dân làng gọi là thàn Tức là ngài Phà đâm bổ ra gọi anh muôn Đổi đứng dững ngơ ngác Muôn trèo lên nhà được một lúc Thì nghe cụ thít la gắt to tiếng Muôn nhảy vọt xuống dân vừa kịp tránh cái kiểm sắt bay sặt qua tay, cắm xuống đất Muốn rút xuống ngắn cầm tay. Ngoay ngoay mũi súng Trưng định bắn bố vợ. Phà ảo đến ôm chồng. muôn cười nhạt bò bề đồn. Phà chạy theo mấy bước. cụ Thích La gọi giật lại. Phà mày theo nó. Thì đừng bước về nhà nữa. Xéo. Phà ngồi bệt xuống đất. Khóc không ra tiếng. Cô Thích La từ con đẻ. Cô uống rượu nhiều hơn trước. Lại làm thơ. cụ lấy cái tích hang núi vượn. Đặt thành bài con lâm thật hay. Dân làng nhiều người thuộc lòng. Đêm mát trong chỗ đông người, Mễ Sy nghe mãi cũng nhớ nhập tâm được từng đoạn. Những con vượn hú khóc trong rừng, thỉnh thoảng xuống nhau với lũ chó làng Phi Lạp, chính là kiếp sau của nàng Mola phản phúc. Từ kia trên hang núi vườn của ông Phá Lư Gi, tức đạo sĩ tu luyện bên dòng suối đêm ngày đếm đá cuội lách cách. Con gái ông là nàng Mola dáng láng, ngồi tóc trong nước suối. Quay tóc tỏa thành gió thơm, nàng dân diễu mới chàng Trần Tha Khô đốt, học trò cha mình. Pha bên trong hai người trở về chân tục giúp đời, để ông ở lại tu với bảy vườn trắng hầu hạ bên mình. đưa vợ về, về phương Bắc, núi mất 8 ngày, gặp voi cọp, chằng bánh cùng giết chết. Cáp Quỷ giữ, chằng bước gươm thần xua tan, khi thiếu nước, chằng đạch cánh tay lấy máu cho vợ uống, cũng vừa lội đèo về có trần. Đến rừng gì sì bạn, họ gặp một bọn cướp từ nước ngoài đến. Tướng cướp khỏe, béo trắng, khắp người đeo vàng lụa. Nàng Mola lòng, liếc mắt đứa tùy tùng với cướp, quay mặt không nhìn chàng tha chân gầy, rách, trong người cạn máu. Tướng cướp ra lệnh cho tay chân bắt Mola làm vợ. Chân mua gươm thần, chém chết 500 tên, cuối cùng chỉ còn tướng cướp chống cự đất giữ. Gươm bị khỏi tay, chân vào vật ngã hắn. Cả hai người cùng với tay gọi Mola La Trao cho thanh gươm thần Nàng Mola như quả dung Ra bóng ruột thối Trao đằng mũi gươm cho chồng Và chui gươm cho tướng cướp Tướng cướp chém chăn tha đứt làm đôi Làm tư Mô La nhặt xác chồng ném xuống vực Đi theo tin tướng cướp từ nước ngoài đến Khắp người đeo vàng ngọc lộ là Nhưng hắn quát Chồng nàng, nàng còn giết huống trì ta là kẻ chưa quen Ta lấy được gươm thần Đồ sức làm chúa nước triệu voi Còn thiếu gì gái đẹp Lùi ra, không ta chém bay đầu. Từng cướp lên làm chúa nước Triệu nàng Mola lặn lội quay về hang đáo của cha, nhưng không còn nai sưa cọp đuôi quỷ cắt máu cho uống, cõng trên lưng núi nữa. Về đến nơi thì nàng chết, được Phật hóa kiếp thành con bướm nước nhỏ gọi hồn chồng xin tha tội. Từ đó, những kẻ ăn nở hai lòng, tham vàng bỏ ngãi, bán dân hại nước đều biến thành kiếp bướm khóc bơ vơ, kéo về giữ hang cho phả lư sĩ. Bầy vượn trắng vấn trầu trong hang đá đến ngày nay Bài con lâm quả cụ thít la bay như gió Lăn khắp khu dồn dân Bọn lính nguy nhau nhát Lý trưởng tề cũng hốt Vì nhiều người đã trinh mắt thấy Bầy vượn trắng trên núi vườn Chỉ lợn vờn giữa cửa hang Không bao giờ xuống gần làng Xưa có kẻ táo gàn trào lên gần đến hang Trông thấy vườn trắng sợ quá Ngã gãy chân Từ đó không ai dám men lên núi vượn Pháp cố rõ mà anh mới biết, cụ Tít La đặt ra bài con lâm, chúng bắt cụ lên đồn giam nửa tháng. Mới hôm kia có giấy về báo tin, ông cụ ốm chết trong ngục, biết đặng pháp giết nhưng không ai dám nói. Bên ngoài mưa vẫn rằng màn kín trời, pha nằm im bên chân mẹ già, thở thoi thóp, đôi lúc giật bàn tay. Nhịn dệt trên lò rèn, muối độc mấy pho sắt cổ, chút từng búng con bột lá xuống giàn. Mẹ già ngồi thư tay quấn tròn quanh gối, một giọt nước mắt đục lờ lăn xuống má, biến vào những nếp đăn đan chéo trên mặt, cái bịu to bên cổ mẹ khẽ nhảy theo tiếng nấc. "Fa ơi!" Fa tự hặc một tiếng quấy mạnh, đôi mắt xích choàng, đếm xuống từ bao giờ, ngọn lửa bếp lom zom sắp tắt, tiếng gọi dữ dằn vọng lên. "Chị Fa ơi!" Fa lắc đầu cho thật tỉnh, thốt đùng mình Phá đang nằm dọc nhà như người chết rồipha v bồi quanh ngang người buốt mồ hôi trên trán theo thảo lên đây một bóng đen nhô trước khung cửa anh chum tổ trường ít sala bí mật con để mẹ xỉ pha thường chế anh là cái bồ đựng chửi của mẹ vợ đầu hú chọc mặt sân xù ra cắn như ruộng khô không đoán ra tuổi anh đi phu đáp đồn suốt ngày mới về buồn với từng mạng trên cổ, c cảo vào lông mũi dài thò đa đến giữa môi trên nghe bảo chị ốm tôi mang sang ít c coi chị khỏe chưa con sống xa thú đừng nói gỡ vợ tôi sắp đẻ nguy quá lại chết đói cả nút à anh Vă to đến đấy đang chờ ngoài rừng cây đèn trai bé lửa nổlép bếpp tráiy to ngọn và chúng tay ngồi lên và khủ hò không tức ngược nữa có lẽ tôi Ban chiều quốc nương mệt quá Liệu đi đấy thôi Pha sờ sờ mấy nút chỉ trắng trên cổ tay Không hiểu ai buộc tay cho Pha lúc nào Anh Trung lại nói lơ lửng Anh Văn Ton bảo có việc Cần gặp cấp Chả biết chuyện gì Anh ta không nhìn thẳng Nói không thật miệng Pha rút cái lược chảy tóc hỏi bạn Sao anh còn ở đây Ờ đến thăm chị với lại chắc anh ta muốn gặp chị con vòng quanh mãi như con rắn. Là tôi đoán vậy, chị đi nhé." Pha buông cọc lốc. "Tôi không đi." "Chị chịu khó. Tôi ốm tức ngực, đi mưa lấy chết à?" Nhưng khi trùm xuống cầu thang thì pha cũng xuống theo, pha trùm phà phe trên đầu và vai cho đỡ ướt, đi trên bùn chân nhảy, mưa vẫn đầy van vát xuống mặt nhưng trời không rét, pha đi một lúc thấy khỏe lại như thường. Một lớp rào lông nhím cao sáu cùi tay bao quanh làng lẩm trộm, đêm đến cổng gai chặt, bấm một cái khóa bằng nắm tay. Lão lái bản Đức Lý trưởng, giữ chìa khóa, một đêm năm bảy lần đốc bọn lính làng đi tuần. Ngay chủ nhật, cổng mở toang để lính pháp vào gẹo gái. Trùm nhìn quanh nghe ngóng rồi dẫn ba theo bóng cây đi về một góc vắng. Anh rút cây đào vừa đủ người chui lọt ra ngoài đầu, anh cắm lại những cây tre vạt nhỏ. Gạt lá khô xóa dấu chân Dưới gốc cây bạc lá Văn Thoan đang ngồi đợi Anh ngồi thăm pha mấy câu gượng gạo Cũng không thật miệng pha đâm bực Tôi ốm thế nào anh biết rồi Hỏi mãi Gọi tôi ra làm gì Ờ ờ Có tí việc Việc gì Trong bóng tối Hình như Văn Thoan và Chum Đưa mắt cho anh Đội Văn Thoan lên tiếng Thế này Lẽ ra sang mai chúng tôi về Nhưng lại gặp chuyến xe vừa đổi đổ đến Phải điều tra gấp xem chúng nó Lại điều tra Ờ chị pha này Thố điều tra Từng các anh đánh đồn cứu bố tôi ra Các anh bỏ mặt xác cho nó giết bố Nội bảo còn đi đưa tin Mang cơm điều tra Tổ trưởng chung ngắt lời Kìa khẽ chứ Nhưng pha đứng thẳng lên Một tay trống này Đã nghiến hành học Các anh đến, bố con tôi mừng như sống lại Bố tôi cháy ruột cháy gan đợi các anh đánh đồn Các anh chỉ mấy ngón tay là ông cụ vào chỗ chết không từ Nó cho ông cụ lên, đổ sang đốt mồm Ông cụ khai thì ông cụ sống, các anh chết Thế mà ông cụ không khai nửa tiếng gọi là có Còn các anh hai tháng nay thì thọt Nay bảo đánh đồn, mai bảo đánh đồn Mà vẫn nhắm mắt cho ông cụ chết một mình Anh chung để tôi nói Tôi còn miệng còn lưỡi Bắn tôi cũng nói, tôi không đi, không đi phải ngồi xuống khúc cổ, ho khan một hồi, thở hổn hển. bước đến gần, đôi vai động hơi rung, cái đèn bấm lóng lánh trong tay hơi rung, anh nói gần từng tiếng. "Chị không muốn trả thù cho cụ Thít La nữa à?" Anh muốn chửi cứ chửi, thằng nào giết bố tôi mang cho voi xé xác. "Đánh đồn mới bắt được nó chứ. Bao giờ đánh hở chơi vật. Bao giờ nắm tình hình thật chắc thì bố đội về đánh." Bởi thế mới cần điều tra Việc này chỉ đứng chịu giúp được A cái chị đang ốm ốm gì Lâu nay tôi bỏ việc ít Isala bao giờ Thế thì tốt Chị lên đồn gặp anh ấy họ dò xem cánh quân mới đến Nó định đóng luôn tại đây hay đi nơi khác Càng biết tìm gì càng hay Pha rùng mình Anh ấy tức là muôn Chồng Pha quán một trên đồn Ba năm Pha đợi chồng khóc khỏe Từ ngày muôn về Pha khóc cả nước mắt Không dám khóc to Sợ bố nghe lại mắng là đổ đi đạc Cô bám theo cái thằng bán làng cho Pháp Bây giờ chính anh Văn Thòn bảo Pha lên tìm chồng Pha ngồi im một lúc lâu Đôi thở dài Nó rất khẽ Anh Văn Thòn ạ Bao giờ đánh đồn Anh cứu chồng tôi nhé Văn Thòn nín lặng Pha nhắc lại Văn Vỉ Cứu chồng tôi anh ạ Anh muốn bị lừa theo Pháp thôi Ngày trước anh ấy chỉ đi buôn Có hại người bao giờ đâu Trung từ nãy vẫn đứng yên Giờ xoa xoa hai bàn tay vào nhau Ngớ miệng muốn nói Anh chỉ sợ Văn Thòn đồng ý tha thằng Muôn Mới vài tháng về đây Nó đã giết trên chục mạng người đốt 8 cái nhà Văn Thòn nhìn vào mắt Pha nói chậm Đánh nhau chuyện mai rủi không lường được Không Anh Muôn ra hàng ngay mà Anh ấy không thể cứ nhát gan Tôi biết Các anh thương tôi Cứu chồng tôi đi Mẹ chết Bố chết Anh đuột đi mất tâm Tôi chỉ còn mỗi một mình anh muôn Phan nói hối hả lạc giọng Hai bàn tay dẫn vào nhau pha thở gấp Mặt đang bóng bóng lạnh tê Nếu bắt được anh muôn Chúng tôi giao cho dân làng quyết định Không không Dân làng họ không ưa anh muôn Trước anh ta buôn ăn lãi nhiều Họ ghét Chứ anh ấy trả tội tình gì cho đáng Người làng bị pháp xiết cả đấy tôi Ừ đi anh Văn Thòn đi qua đi lại Tay chắp sau lưng, đúng răng điểu khi anh bối đối. Việc này phải hỏi tổ Ísala, bàn bế lương. Nhưng tình hình gấp đút quá, anh phải tự liệu đấy. Và chịu trách nhiệm một mình, qua đêm nay thì chậm mất. Được rồi, chúng tôi giao anh buôn cho chị xử. Xa thú, tôi xử làm sao? Tùy chị. Tôi tha được không? Tùy chị. Tiếng trả lời lợn gọn, chắc nịch. Phà nhìn Văn Thon, nhìn Trung, rồi quân quyết đứng dậy. Mà các anh đợi tôi ở đây nhé, đợi ở đây. Trung đẩy Phà đi khuất, mới túm tay Văn Thon trận mắt. Anh điên hả? Hả? Thằng muôn con độc gân pháp. Thà nó như thả đắn vào hang, dân làng chết hết. vừa đồi chính tay nó bóp chết củ thít la, thế mà anh để nó sống ăn hạt cơm trời nữa à? Văn Thon giật mình. Nó giết bố chị Phà Chứ sao? Chúng tôi biết. Chưa kịp báo cáo. Tội nó xử. Sự... Cháu nấu mặc dầu 10 kiếp chứ đủ nữa kia Chị pha biết chưa? Chúng tôi còn dò thêm. Năm chắc mới nói. Văn Thoan lại vai chùm. Cười khẽ. Thế thì chị ta chẳng tha nó đâu mà lo. Gió lên mạnh dần. Phía làng phi lạt. Trời đêm chỉ quang hơn trong đường một chút. Mà tịch không có chấm lửa sáng. Tiếng chó sủa. Gà gáy cũng không Khu rộn dân chết lệm Giữa cái im áng dễ sợ Gió bông lùa đến một tiếng voi đống khẳng đặc Ngạt thở, trung thị thảo Con voi của cụ Thịt La Biết hôm nay nó không ăn Chỉ đống gọi chủ Văn thòn đi xa làng Tiếng đống còn đuổi theo Bóp ruột anh như tiếng gạo của trăm nghìn người cùng một lần Dãy chết trong khu rộn dân pha xúc tung hòm áo Lấy từng chiếc váy ướm thử vào người Rồi vứt sang bên Cái nào cũng bạc thích Vá 5-7 chỗ Đi phù pháp không phát vải Chỉ phát nước hoa với xào phòng đánh đăng trả công Vợ lão tỉnh trường mở cửa hiệu bán giá cắt cổ Và chất ngập đến nóc nhà Mà dân làng vẫn rách tướp Nghe đồn anh muôn bám theo con gái mù ta đau riết lắm con đấy Phà thấy nó đã trợ một lần Đang bầu đi ngoe ngoẩy uốn éo buồn cười lạ Hơi đâu mà nghe tin đồn hoáng Phà tần ngần một lúc đôi rút dưới đánh hòm chiếc váy nhung đỏ thêu chỉ bạc. Vậy muốn ngày hội của mẹ ngày trước, mặc đồ người chết để lại có tội lắm, nhưng mà cần mặc đẹp. Hơn 3 năm mới một lần thăm chồng, mẹ phà chắc không giận đâu. Pha cài cúc áo, hát lẩm nhẩm. Hỡi chàng trai đó ơi, em không hát được lâm tươi, hờ đơn tàn. Áo xuống ngày hội, bay hát ngày hội, pha cũng vui như hội, pha lên gặp chồng, đồ về, mắt đánh về. Nhưng đêm nay dưới trăng sáng, đô ta biết nhau đây. Anh Trúng đưa phàm vào Isala bí mật đã 2 tháng, vào mới biết bố theo Isala, ông cụ kín tiếng đáo để, ông cụ đèn rừng kíp đem giấu vào hốc núi để sau này đánh pháp, đến cả phàm cũng không biết. Ông cụ sợ phàm nghe lời chồng nói lộ hết. Cả cái tích bày vườn trắng trên ngàn núi vườn, ông cụ công việc đó đầu đuôi dám trèo lên tận đấy tìm cứt rơi làm thuốc súng gan quá gan hùm, thì ra vượn chui vào hang đá vôi ngủ, răng ra bụi phấn đặc kín lông thành vượn trắng, nhảy nhót một lúc, bụi phấn rơi hết, khi xuống gần làng lại hóa vượn đen. Ông cụ vẫn để bụng, đến khi đội anh văn Thoan về mới dẫn bọn hang núi vượn cho kín. Pha ngừng tay chải tóc, đứng im, pháp diệt bố và hôm nay phá lại lên tro pháp ở, thật không phải quá. Đành vậy, muốn ăn lương phải lội bùn, phá lên đồn điều tra Sau này đánh nó trả thù cho bố Mang cái thằng giết bố pha Đã buộc tay chân nó vào hai con voi Cho voi xé làm đôi Mảnh gương vỡ trên phên soi khuôn mặt gầy Xanh đôi mắt xích hơi dữ Pha cười trong gương Pha còn trẻ cũng chưa sâu lắm Ngày trước Pha vào hạng sinh trong làng Bây giờ ốm bất vườn Nhưng Pha chỉ mới 22 tuổi Đánh đồn xong anh muôn về Pha chỉ vui cũng khỏi bệnh Làng phi lạt vào ở chỗ cũ Cày ruộng cũ, gầy lại đàn châu dựng nhà mới, chồng cày vợ cấy, năm sau phá sinh con gái đầu lòng, chính con gái để sớm có chẳng để đến đỡ tay và đeo đôi khuyên bạc vào tai. Lòng em theo tiếng đàn, ca lên mái tiếng lâm tươi, mắt anh cứ như con cá vàng ơi. Và ung dính bước xuống cầu thang, nắng sớm sáng trên nhung đỏ, hắt đánh hồng hồng lên má, phá cười một mình. Mới năm nay pha mới được một lần vui Như ai mù hát trong lòng Đã đến cổng làng Phà nghe tiếng gọi giật Mẹ xì cười trần ngồi trên nhiên nhà Thái củ còi để đồ ăn thay cơm Mẹ hỏi mày đi hội ở đâu hả pha Phà bước lại mỉm cười Giữa một ngón tay thì thào Cháu lên đồn gặp anh muôn Mẹ đứng phát dậy Ra mẹ còn bám lấy nó hứ Không Không thì tao hỏi mày lên tim nó làm gì Nó ăn bánh tây như nhét đất tho vào bụng Quên làm quên nước Đây tao nói tới đây Mày cứ lên mà hót với nó Phà Luân cuống bức lùi dương mắt Không à Cháu lên có việc Việc con đồn đã có nai bản lo Cái việc mày với nó Không bảo tao cũng biết chán Tao hai đời chồng Để sáu đứa nuôi bốn Còn cho mày bú ngực hàng tháng nữa kia Lên mà đánh đi với nó Làng này hết con trai rồi mà, còn bố mày thì đố dám. Mẹ uất người lên, sớp lưng đi vào nhà, cái biểu trên cổ lắc mạnh Phà tức muốn khóc, nhưng sợ lộ không dám nói. và đi nép bên vệ đường, trực thích người là tạt vào đường. Con đường ô tô trống quá, phía sông là vườn đau chi chít, phía đường là đậy lúa, vườn ướt. Mai sao lúa chưa chín nên không gặp người đi suốt. Nhân làng về đây không có ruộng, phải vỡ rừng làm rẫy, một mườn giống giỏi lắm, được hai chục mườn thóc, lại phải nộp đồn mất quá nửa. Quốc bọn chen từng mảnh đất đầu châu trắng khì, rau trồng vẫn không đủ ăn qua giáp hạt. Sắp đến chỗ vườn rau bốn chị em làm chung, pha đã rôm vào đừng đi vòng, cứ mỗi bước lại cúi xuống gỡ vắt. Đến chỗ suối, pha săn bẫy định lội, bỗng giật bắn người, mấy chằng cười thê tái cùng bật lên. Gấm chỉ pha làm chúng em hết hồn. Cứ tưởng lính nó rục tận đây. Bà cô gái đắp sau hòn đá to giữ suối cùng nhô đầu, họ vào đây tắm là lên bờ hối hả mặc váy, chạy đến xoắn xuýt. "Chị Pha đi đâu hả chị Pha? Úi trời, chị đẹp như tiên chúng mày ơi." Pha nói rối lúng búng đi thẳng, nàng ngây mặt, cầm cái áo nghĩ mãi rồi lắc đầu. Giang Lăng bên mà phải mặc váy nhung áo lụa, đeo khuyên Tao sợ thế nào Hay là lên đồn thắng muôn Nó lấy hai ba vợ khác rồi mà Là dẫm chân gắt Như chị va đang đứng trước mặt Theo thằng muôn thì tao không chơi với nữa Tao không làm vườn chung nữa Tao không gọi bằng chị nữa Tao cứ bảo quan đồn tao gọi cho biết mặt Là vùng vằng đi ra đường Hai cụ kia xách Quốc lật đặt chạy theo Mặc ao vào kia con nỡm Đến khoe của đi à Mấy giờ qua Cánh cửa nẹp sắt kín kín đóng lại Phà ngồi trong buồn trồng Phà ngơ ngát nhìn gì cũng nhìn Cái quần ca kê Sau túi vứt trên giường Đôi giày đinh bết bùn Cái đo ra trên bàn pha trượt buồn nôn Ốc luôn mấy cái Mùi gì tẩm quá Vừa tánh vừa khét Mỗi người mà người cứ rộn lên Anh buồn phải ở thế này sao Khổ nhất đời là Nằm mặt đất Ăn cơm nấu Ở đây giường ghê trên đất Cũng như nằm đất đông người ăn thì làm gì có chỗ đồ. Anh nắng ngừng lại ngoài cửa, không muốn chui vào chỗ hôi hám và đến mở cửa sổ, thờ mãi cho đỡ lẫm. Hai bộ đàn bà óng ngẻo đi qua, mặt bự phấn mà vẫn xanh dứt. Phao quay đi không thèm ngó, trên bàn có cuốn sách dày cộp, tô màu xanh đỏ vui mắt và đánh vần hàng chữ trên bìa. Xôi lửa Jack America, tức viện chợ Mỹ. Lá cờ có sao có sọc trông hay hay. Sa thú, gì đây? Bên trong sách đặt những ánh đàn bà cờ chuồng Chào ôi, anh muốn lấy bữa khắc thật đồi Con kia cho cả ảnh cỡ chuồng đây Phà xét tờ giấy Tờ dưới cũng thế Tờ dưới nữa cũng thế Cánh cửa bật mở toan Phà quay lại, anh Muôn Tim Phà ngừng đập Trong chớp nhoáng, Phà nhận ra anh Muôn đen và già đi Má phỉ hơi chảy xuống Tóc đổ loà dòa trên trán Anh cửa nhắc mép Hờ mấy cái đăng vàng Ngày xưa anh không có đăng bảng. Muôn đứng cạnh cửa, đang mắt quanh buồng, dáng nghi ngại, rồi im bước đến giật sách trên tay vợ hỏi rằng: lại thế?" Câu đột tiên sau 3 năm xa vợ, giọng muôn cũng đổi khác, hơn, đanh hơn và thoáng người thấy mùi rượu, muôn thì cười ném cuốn sách. "Ghen muôn tình quá và nuốt bọt hỏi: Anh... anh lấy vợ khác rồi phải không? Nhạm! Thế người trong sách đây... Muôn cười to và chợt xuống hổ Vợ chồng nghi nhau không tốt Người Mỹ đấy chứ! Ngốc quá! Lên làm gì? Em lên thăm anh Có việc gì không? Và thế là anh làm như vợ chồng phải có việc gì mới gặp nhau ấy Muôn ngồi xuống giường Lé mắt nhìn vợ từ đầu đến chân Luồng mắt sáng lạnh như mũi dao dưới trên người pha Tự nhiên pha bật hò Muồn rộ rộ điêu thuốc xuống bàn một lúc lâu Liêm môi hỏi vợ bằng giọng nhẹ hơn ho từ bao giờ? Từ ngày mẹ chết Hừ chết thế nào? Phà tâm tức kể kể mãi Nước mắt ứa dần mở mắt Đọng đầy mí Rồi pha bật khóc to Mề làng thôi anh ạ Bà con rè biểu em khổ lắm Linh đồn suýt hiếp, mấy lần, làng mất tên, hết người, em không sống được. Muôn ngây người, mặt yờ đờ đẫn, đúng biết nào chảy lên chảy xuống trên cổ y, nước mắt phà rót vào lòng y, từng giọt nóng, làm tan một cái gì lạnh lắm, cứng lắm. Y trống cảm ngồi nghe, đốt khán nước bọt thế mãi, buồn rời rời. Anh muốn nghe em, về làng đi, không sống ở đây được, bố em hiền lành thế mà đứa nào nó giết. Bà ca kinh hủa ban. Nghe câu rủa độc, muôn xanh mặt, đánh rơi cái đòi ra cầm tay, y cúi mặt hối hả. "Bận việc gấp tí, đi đã." Y bước cái chân dưới chân giường túm một hơi, da mặt đăng tái dần dần đỏ lên, y quất đòi ra và ống quần ra cửa. "Anh muôn." Y không quay lại, cũng không ngoảnh lại nhìn. Và trường điên chung quanh tối dầm, phê tròn, đâm bộ đa dân. Về, về tôi, ở đây làm gì Phà chạy mấy bước, dừng lại Và thế đó, anh Văn Thòn đứng trước mặt mình Mắt long lanh, đếm từng tiếng rành đọt Chỉ không muốn trả thù cho cụ thít la nữa à Phà còn phải điều tra cho bộ đội đánh đồn cứ mà Hai chân pha mềm rũn, phà ho rũ một hồi Chiều hôm ấy, gió lên mạnh Phà đa phố, bà thạc Và cựi hiệu quả vợ lão tình trường Cửi canh nhẫn cuối cùng bán lấy trăm bạc để đi chợ Ngày trước, bố bấy được voi, mua nhận đấy cho mẹ mất 8, mất trăm tám. Con gái lão tình trường đi khẳng nặng, phà đoán nó trưởng hoàng với quan đồn, lại không đẻ ra đứa mũi lõ tóc quan thì chưa kể. Phà mát ruột chỉ được một lúc, về đồn, phà chèn với bọn gái đĩ trong bếp. Băm cá trê sống làm lạp, phà nhớ khi ở nhà, muốn thích nhất món lạp cá trê sống. Một con đĩ tám chuồng ngay cạnh bếp, bông nói bộ bộ, Rằng thằng Muôn nó ở hai chục một đêm chơi chưa trả tiền Mới đưa khác nhau nhau Thằng Muôn con dồn tiền cưới con gái lao tỉnh trường Đừng hong đôi Phà băm lưỡi rào lên thớt Mà tưởng như đang cắt ruột mình ra trong nghìn mảnh Tối đến Phà vá chiếc áo đắt cho chồng Bên bâm rượu bày sẵn Phà muốn khấn Phật giúp mình Mà không biết khấn thế nào Con gái không đi tu Không biết kinh Phật Phà chỉ biết nàng Thonani là bà chúa ở dưới đất Từ bé mỗi lần hắt nước xuôi Nước xuôi xuống đất Phà vẫn nhớ gọi nàng Tholani Xua tả ma ám chồng Dẫn dắt chồng về với mình Không được thế thì cũng xui anh nói hết bí mật Để pha giúp bộ đội đánh tồn Cướp chồng về với mình không theo pháp nữa Gió hú dài Từng hồi bên ngoài Đúng cửa lạch cạch Tiếng phà cứ giật mình từng trông gọi cửa Đứng lên ngồi xuống mấy lần Cảnh đội gác đánh đến hai lượt Muôn mới về Ý ném đòi đà xuống giường, lè nhè cái giọng bứa rượu. Tưởng cô xéo rồi, được, muốn ở thì ở, có điều đừng vướng chân tôi. Ý rót tiểu uống liền liền, mặt đỏ bóng, nhây nhớp mồ hôi như cái chum sành bôi mỡ. y ngật ngưỡng kéo vợ vào lòng, luồn tay nắn ngực, pha rẳng ra. Việc gì bận lắm thế anh? Quân nó ồn ồn đến như đắc đỗ, hãy đủ đều, quản mi cũng đến, mẹ kiếp chứ. Nó xem chúng ông bé hôn cái lông chân nó Họ ở luôn đây à Không Ở bốn hôm đổ chết mẹ người ta Hỏi làm gì Thế thôi Muôn lửa mắt Phan Luân Quấn ngó người khác Cho thấy cái đòi da dính nước đen hình như máu Phá hỏi man vẫn nhìn dấu máu Chúng nó hoạch thế nào được anh Đừng nói nữa Ông điên tiết lên rồi Quân nó bị đánh mền suốt dọc đường từ nước Việt lên Kéo đến đây bắt đến chúng ông hay sao hứ Cũng gọi là đội quân nhà vua Quân đội quốc gia đấy Muốn gửi cái huy hiệu đồng có mạ chứ con con thập hèn sạt Lào ném xuống bàn Những lò hầu chúng nó đủ nhược sát Trên đầu đội quan Pháp Trên nữa công quan Mỹ Pháp chỉ huy Mỹ trả tiền Các ông lớn ở viên Trần Chỉ phải đeo lon đi ăn tiệc thôi Thế còn độc lập quái gì hở anh? Muốn hút một thiền lạp, lại uống. Mặt hắn không đỏ nữa mà tái dần đi. Hắn say đến cái độ mở mắt nói mê. Hắn dơ tay chỉ mặt pha, ngón tay giật giật. Mày lại một ruột với lão già. He, cho ông chết. Quân đến rồi quân đi. Chúng ông không đi, chúng ông giữ đồn đánh nhau với người đừng, với chúng mày. Ông thịt hết chúng mày rồi ông mới chết. Đằng nào ông cũng chịu tiếng làm phản rồi. He. Và ngay chồng đổi giọng đột ngột Mà sợ run Muốn vẫn nói Lão già búa mày gần mãi Gần mãi Lão ta tao một cái Tay lão đập búa cứng thật Tay tao cũng không mềm Bóp cổ Tao bóp cổ thế này này Trông nhé Muốn rũi chân trên ghế Đưa hai bàn tay Thít lấy bắp chân Lắc lắc Đã tao khỏe hơn Giá lão chịu khai Thì trả sao Đằng này cứ rùa xà, mắng rơi rơi, muốn nghèo thì ông giúp cả hai tay. Ai đánh một nhát búa và gáy pha, pha lắp bắp. Anh, anh giết bố à? Cọc cắn nhau, ắt một con chết. Để lão sống, lão cũng chẳng tha tao. Tao bị giang mai, mà tao chưa thích chết. Con gái còn chưa đâu biết tao mà. Mày xem con bé kia chưa? Kháu đi chứ. Ngọn đèn nổ bung trước mắt pha, đắc lửa bay lốm đốm vốn mặt muôn dài thở ra chạm đất, phà từ từ ngồi xuống đất, tựa lưng vào tường lịm đi, tiếng buồn vẫn léo nhéo mỗi lúc một ra. Nửa đêm phà tỉnh dậy, ngực phà đau tức không thở được, như bị thân cây đổ đè ngang, cự mình nhận ra một tính tái nào quàng lên ngực, hơi thở nồng hôi ngậy phi vào tay, phà nằm với ai ở đâu? Ý nghĩ bầy loạn trong óc như đàn muỗi, mỗi lúc lâu phà nhớ lại hết câu chuyện hôm qua pha bật người nhảy xuống đất, nhặt váy mặc vào người, cái áo lụa bị xới toang trước ngực hay treo lỏng Và đứng im trong bóng tối, thở gấp dần, dần nóng dần như tỏi sắt nung trong lò rèn, lò rèn của bố. Này đây, bố Pan đập đai chín chắc, anh pha thổi bễ. Mẹ pha đi cấy về, xách theo một giỏ xoài, Phà ném cho anh quả chín nhất, nó rơi tõm vào lò than, bố gắt um, cả nhà cười. Rồi buông ngồi xếp bằng tròn, đánh đàn khỏng bông. Hai cái vổ con đầu cắm máy khoảnh dao voi vùng tít trên hàng đĩa đồng. Mẹ tập cho pha múa điệu lao phen. Nắm hai tay pha, đưa rà sát đất, cuốn lên trời. Pha thấy một hàng mã mới. mà chèn chỗ nhau ở góc trường phía đông. Dân làng đi dần ra nằm góc trường phía đông. Vừa đi vừa nhổ ra máu ốc ốc. Pha ngủ với thằng răng Mai trên đồn, bên cạnh cái đo da dính máu bó cổ thế này này thế này này bóp cổ bố hay bàn tay quê cao thích ngắn cổ lắc lắc pha thầu hồn hển người nóng bỏng không biết và đứng như thế bao lâu đột ngột như ống thuốc xuốngụ lửa trong hội pháo hoa pha trộm lên con dao nằm trong ngắn bàn và còn nhớ đó nó nằm chia mũi nhọn ra ngoài và lùa tay tìm trong ng kéo nghĩ rất nhanh đến điệu bộ quả bố khi kể chuyện san lai đâm bào tim Vặn ngang lưỡi dao, ngoái một cái mạnh cho móc phọt ra mới chóng chết. Ngăn kéo rỗng không, chắc nó giống con rào, chân pha vấp chiếc ghế đâu. pha vấp chiếc ghế đầu, pha cúi xuống túm hai chân ghế, bước đến cạnh giường, vung ghế lên cao nện xuống, sầm. Chiếc này bật lên cái gì mềm mềm, pha quật lần nữa, lần nữa, hình như có tiếng ặc, quật lần nữa, tiếng ặc đứt, pha bổ nhào cửa, gió đêm đẩy pha bật lùi, loạn thoảng xéo bóng hình tiến lính các cổng đồn thét. Ách ách, tiếng chân cư sấn đến, hắn hoàng đưa xuống lên lại hạ xuống, hắn cười hịnh Phúc bảy đời nhà mày, cấm mà. Người nên bà dưng một loáng trong khung sáng rồi đi qua cổng, hắn gọi giật. xa xa đấy." Ánh đèn soi với cái bóng người mặt mới đỏ màu lửa, áo rách thở ngực, tóc tung trước gió, giống như ngọn đuốc cháy phần phật bước một luồng gió đen đang chạy tuấn vào trong đêm. Dân làng Naphu trong căn cứ du kích thường theo thuyền đánh cá dọc sông Siban, hôm nào giem cá phải đi xa, đến một chỗ rúc mọn từ trên đường xuống bến, họ nhìn nhau hất hàm. Sẩm nắc ngang tức cơ quan. Chỉ biết thế, chứ cơ quan gì không đó, lắng tai nghe có tiếng máy kinh kít có cả tiếng gì như tiếng ô tô kêu rù rù. Càng biết nhiều càng phải giữ miệng Nó ngơ ngay khó chịu lắm Nên không ai muốn hỏi thêm Thấy thêm cái cơ quan ấy Quáng bờ sông ấy đậm và nắng Đường bầu dài hơn chục cây số Đăn ngọn cong vào nhau trăng chịt Thành vô vàn cái cổng trào Trần lá bịt kín trời Nhưng dưới đất quang quẻ dễ đi Ủy ban kháng chiến mặt trần Tây Nam Đóng tại đây Ban chỉ huy quân tình nguyện cũng ở gần bên Dưới vòng lá xanh Bộ óc của mặt trần Tây Nam ngày đêm làm việc Trong một cây lán nhỏ và cao lập tranh, có hai người ngồi đối mặt cúi xuống tấm bản đồ trải trên bàn tre. Họ mặc giống nhau, phạ xòa lồng, xanh đỏ, sơ mi nâu. Một người rong rỏng cao, lưng hơi còng, đầu lôn đốm bạc. Người kia béo lồn, tóc huối cùa trắng gáy. Họ nói tiếng lào, trầm ngâm như đang đánh cờ. công thử xem bao nhiêu mùn gạo. Chín trăm mùn, chưa đến 11 tấn. Còn bao nhiêu thuyền chưa về nhỉ? Tám chiếc, may lắm được 3 tấn, sợ không được. Chết thật! Thông phun gãy mớ đau nhọn cứng, ông chủ tịch ủy ban kháng chiến có răng dấp một nhà triết học, nụ cười hiền, cười chỉ đắn đo, kiểu đi vắt tay non ra người lận đận. Trái lại, trung đoàn trưởng Tuyên quen nói nhanh, đi vội, cười to, đừng nói trước bộ đội thì cứ mỗi câu kèm một tiếng khịt mũi. Cán bộ trung quanh thường gọi đùa đồng chí trung đoàn trưởng kiếm bí thư đảng ủy quân tình nguyện là ông xá đổi. Ông xá đội đang nhăn nhó. Kiếm đồng đà 6 tấn gạo nữa bây giờ? Có thể rút bớt khẩu phần cơ quan. Bốn lạng một ngày rút xuống ba, không ăn thua. Hãy trung bề nhịn quách vài tháng cơm. Làm tội anh đi, người ta lo cuốn lên lại còn giỡn. Tôi gầy ăn hết mấy, béo như anh nhịn thừa khối gạo. Trung đoàn trưởng tuyên cười vì vì híp mắt, cái cổ ngắn lắc lư, đếu trò vui chứ đánh lo không kém thông phun. Trung đoàn 217 đăng ngành quân trên đất Lào, những dấu mũi tên đỏ trên bản đồ cứ nhích dần về phía sông Sivan sì và gạo chính dịch chưa kiếm đủ. Hai đại đội Isala, một đại đội tình nguyện đang tỏa đi mua thóc, giá gạo tại về mặt trận bộ. Ngay trước lán, hai con boy lách qua dàn lá vầu như tàu thủy rẽ nước. Trên bàn chất ngập những giỏ tre lọt lá mảy cùng to bằng cái quạt. Đội một đàn chုံmông bám nhau kéo xe qua xõn xột dữ quá. Đối tiếp đến bầy ngựa thồ lồn tè, mỗi con hai bao tải chủ lưng, gào, rất nhiều gào kin kin về mặt trận bộ, như những dòng thác trắng chảy ngầm dưới lá xanh, từ các làng tuân về đây vẫn chưa đủ. Tuyên quay lại gọi tham bu chưởng đằng đang nằm trên cái võng treo giữa hai cột lán, tờ báo cháy lớp nửa người. Này Đặng, thiếu gạo to đấy, dạy đi Đặng buông tờ báo ngáp dài Các ông nói tiếng nào tôi hiểu gì mà bàn góp Gạo thiếu thế nào bạn cung cấp không báo cáo với cậu à Báo gì, có mà báo hại báo đời Chỉ tới mặt ông cung cấp nhanh như bị Lần này hết khoe tài cơm máu gạo tiền nhé Cứ nói đến tham mưu chỉ đạo hậu cần Là của cậu nu loa kêu bị động Tuyền cao mày Máy môi định nói gì lại thôi Thông Phun mỉm cười kín đáo Anh không nói tiếng Việt Nhưng ngay hiểu cả Đọc cũng thảo Đặng mới ở Việt Nam lên Đã hai lần cái rằng co viết tuyên trước mặt anh Vì ngỡ rằng anh không biết tiếng Việt Đồng chí mật mã lặng lặng đến cạnh bàn Trao cho Thông Phun hai mảnh giấy Anh đọc lướt qua mảnh đầu Trên mặt thoáng một nét buồn Đội chính sát chúng tôi lại hy sinh hai người Vào đồn vấp mìn Một trung đội trường bị thương nặng E khó sống Tuyền gõ gọn ngón tay trên bàn, anh biết Thông Phun đau đớn lắm. Lần thứ ba rồi đội trinh sát Ít Sa La mất người. Họ gan góc, bình tĩnh nhưng thiếu kỹ thuật vào đồn. Đội trưởng Văn ton đi với đội chuẩn 93 của Lương để rút kinh nghiệm. Nhớ Văn Thoan có làm sao thì tuyên sẽ ân hận mãi. Nhưng Thông Phun đã đẩy sang tờ giấy thứ hai, giọng vui hẳn lên. Điện quả CC3, kết quả tốt, rất tốt. Bức điện viết bằng tiếng Lào phiên âm là chữ tinh Tuyên đọc và dịch cho Đặng nghe Ở lại thêm một ngày Điều tra binh đoàn OP mới từ Sài Gòn lên Báo cáo số năm xong 8 ngày nữa sẽ về Vị trí đúng hôm trung đoàn đến Hay lắm ăn khớp như máy đồng hồ Trong cái mừng của Tuyên Có lân ý nghĩ Văn toàn không hề gì Hình như thông phun cũng nghĩ thế Nhưng không mừng bằng Tuyên Đặng chen vào một câu lơn lửng Cái hạn 8 ngày ấy Tôi quy định đây Phải thế mới khuếp nhau được. Tôi cũng điện hướng dẫn thêm cách điều tra OP cho lưng hôm qua. Ờ, chủ đáo đấy, hoan hồ tham mưu. Thông Phun lại gãi đầu, hơi mỉm cười nhìn Đặng. bốn trước là nhà giáo kiếm nhà thơ, Thông Phun quen nhận xét những khía tế nhị trong tính nết những người chung quanh và đôi khi buông một câu châm biếm nhẹ nhàng. Nhưng đối với Đặng, anh chưa quen mấy nên còn dè dặt. Anh nghĩ một lúc rồi nói ngập ngừng. Trung đoàn dừng lại đây dăm hôm mới đủ thời gian học tập và nghỉ chân Nhưng nếu có thể rút ngắn đi một hôm chẳng hạn Chỉ sợ anh em mệt Đúng, phải đánh nhanh, phải rồi Tuyên với bút chỉ, phát vội một con toán Anh tươi hẳn lên Đánh nhanh sẽ giải quyết từ vấn đề gạo Anh nói đúng, có lẽ em ta chỉ giữ trung đoàn lại đây 2 ngày là đủ Anh ở nhà chạy gạo, tôi đi hòa tốc đón bộ đội cách đây 5 ngày đường Để nắm tình hình đơn vị Tổ chức học tập các chứng rách luôn ở dọc đường, bạn luôn kế hoạch đánh vào các vi cán bộ. Về đến đây là mọi việc đã xong một nửa. Vừa gặp đội CC3 nghiên cứu báo cáo xu năm, phổ biến kế hoạch trong 2 ngày, cho xuất quân luôn được không? Bộ đội hàng quân hàng tháng trời, chỉ nghỉ 2 hôm. Không sao đâu, bảo đảm không mất sức, đánh xong anh cho một chầu khao quân nhé. Thông phun cười lẳng lẽ gật đầu. Khao chứ. Thông cảm nhau Làm việc thật là dễ 3 năm nay công tác chung một mặt trận với Tuyên Anh Quy Tuyên như bản thân như em ruột Anh ngại nhất Tính nghi ngờ để bụng Giữ miệng với nhau Mà Tuyên thì bụng để ngoài ra Không đồng ý cứ nó toạc ra ngay Thế ra sót là phê bình thẳng cánh Đôi lúc anh muốn đủ Tuyên Buộc chỉ cổ tay tiết làm siều với nhau Rồi lại thôi Làm thế nó có vẻ phong kiến Cái áo nâu với cái phả sờ lồng Tuyên đang mặc Chính là của anh cho Anh nói dĩu. Đang ngoài nhân dân gọi là Phù Công. Về nhà bộ đội gọi là Naiphone. Mà áo quần cứ như lá chuối khô. Không trông được. Con gái Lào để ý anh lắm đấy. Tuyên cười. Nhân bộ quần áo. Anh cũng thấy mình lúi rủi quá thật. Tuyên gọi đặng ta về. Đi mấy bước. Anh quay lại hỏi Thông Phun. Quấn lịch sử nước Lào. Anh biết đến đâu rồi. Thông Phun chỉ một ngón tay vào bụng. Gạo. <cười> Chạy gạo vẫn cứ viết chứ Sách lịch sử Chưa cần gấp bằng tập báo cáo số 5 truyền bẫy tay Bảo đảm báo cáo về đúng hẹn Anh cố viết nốt đi Thi đua nhé Đồng ý Tôi thêm một chương Hôm nào về anh xem Các bạn vừa nghe xong tập số 2 Của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Trước dồn nổ súng Của tác giả Lê Khâm Qua giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên Like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại